1347, Huyết Đào Thánh Giả. Nhìn thân ảnh đang từ từ đứng lên trên đỉnh núi, mấy người cổ thanh dương cũng là khẽ gật đầu, tự bước ra phía sau tảng đá. Xem ra trận chiến lần này nhất định sẽ thảm thiết a. Cổ Hoa cười khổ nói, giao thủ với Cường Giả Bán Thánh, trong mắt bọn họ chính là một cái hành động khá điên cuồng. Tuy nói Cường Giả Bán Thánh này chỉ là một cái lăng lượng thể Nhưng anh vẫn có thể chiến đấu ý thức Và đấu kỹ khi còn sống Mặc dù bọn họ Người đông thế mạnh Nhưng cuối cùng hưu chết về tay ai vẫn chưa biết được Rắc rắc Nắm tay cổ hình nắm chặt lại Sau những cái tiếng răng rắc Không ngừng chuyển ra Giờ phút này Trên khuôn mặt cũng có phần Hiền lành quán đầy vẻ ngưng trọng Một cái luồng đấu khí mênh mông trầm ổn trao rác từ cơ thể Tất cả cẩn thận một chút Đối thủ lần này rất mạnh Cổ thanh dương khẽ thở dài Kẻ sông vào Từ lúc bước chân tới đây Các người lên biết kết quả chính mình Trên ngọn núi Đạo thân ảnh kia Cư cao lâm hạ Nhìn xuống đám tiêu viêm phía dưới nói Thanh âm tuy không lớn Nhưng lại là như sấm rền Vang vọng bên tai bọn họ Tiêu viêm khẽ nhú mạnh Nhìn thân ảnh cầm đại đao trong tay Người này mặc một bộ áo bảo màu đỏ sậm Trên khuôn mặt lạnh lùng có mấy vết sẹo cắt ngang qua Trong lúc mơ hồ có một luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ phát tán ra Những sát khí này hội tụ với nhau giống như là một con sư tử cực kỳ khát máu Làm cho người ta không rét mà run Với lại, điều làm cho mấy người tiêu viêm càng thêm chậm mặt Chính là đôi mắt của đạo, thân lạnh kia Nó vốn không hề vô hồn trống rỗng như những năng lượng thể khác Hiện nhiên có được trí tuệ không hay thấp Một bán thánh không có trí tuệ Đương nhiên sẽ dễ, dễ giải quyết hơn một bán thánh Già dặn kinh nghiệm trên đấy đẩy Đầy mình quanh Đảo tất ảnh kia đạp mạnh một phát Xuống núi đá phía dưới Kinh khí đáng sợ trào ra Mấy người chỉ thấy cái khe nứt Lớn chừng một trượng Không ngừng lan tràn Xuống từ trên đỉnh núi Trong phút chốc Tòa núi đá này đã trở lên lùng lầy sắp đổ Từng tảng đá lớn không ngừng lăn xuống từ trên núi Đạo thân ảnh kia như quỷ mị xuất hiện ở không trung Cách nhóm tiêu viêm không xa Tay phải nắm lấy quỷ đầu Tại đau Ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn họ Khóe môi cũng nhách lên Gây cho người ta một cái cảm giác kẻ trước mặt này cực kỳ khát máu Đã nhiều năm rồi không được nếm máu Đều nhanh quên đi mùi vị nó thế nào Đạo thân ảnh kia lắc lắc cổ Sau đó tự lẩm bẩm nói, trước khi động thủ cũng nên tự giới thiệu một chút nhỉ Ồ, oh, tên ta Hình như đã lâu lắm không nhắc tới Trước kia dù cảm nhận không ít được khí tức nhân loại tới đây Nhưng sau khi phát hiện tồn tại của ta, bọn họ đều lùi tránh Bởi vậy, đây chính là lần đầu tiên ta gặp được nhân loại ở thiên mộ này Tên của ta Hình như gọi là huyết đào thánh giả Các người từng nghe nói qua chưa? thấy cái tên kia qua ánh mắt nghi ngờ về phía mình, quách miệng mấy người tiêu viêm không khỏi giật giật. Người điều đã chết từ mấy trăm nghìn năm trước, như thế thì ai mà biết được người tin gì cơ chứ? quả nhiên không ai nhớ rõ, loại cảm giác này thật khó chịu a. Chậc, xem ra vẫn phải lên giải quyết các người trước. Huyết đạo của ta dường như nhịn không nổi rồi. Thế thế, tên năng lượng thể tự xưng là huyết đạo thánh giả kia thất vọng lắc đầu, sau đó Chân tay của nhẹ rung lên Cẩn thận Khi chân tay huyết áo thánh giả hơi rung Sắc bạc tiêu viêm cũng đột nhiên biến đổi Vất tay một cái kình phòng dữ dội bay ra hung hằng vỗ lên thân thể cổ chân Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh hắn bay xa Xuy Ngày khi cổ chân bay đi Vị trí hắn vừa đứng đột nhiên lẽ lên huyết quang Trực tiếp đem mặt đất Xé rách thẻ một cái khe nứt rực sâu Hử Thấy một cách này tự nhiên thất bại Trong không gian hư vô đột nhiên chuyển ra âm thanh kinh ngạc Tiêu biêm trợt cảm giác được Có một cái ánh mắt kim chặt trên mình Làm cho lông tóc trên người hắn không khỏi dựng đứng lên Tốc độ người này quá khủng khiếp Đây là trình lệch giữa bán thánh và đấu tôn sao Trên trán tiêu biêm chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh Các bộ nhanh chóng lùi về phía sau Hội hợp cùng đám huân nghi cổ thanh dương Nếu không phải gần một năm ở thiên bộ này Linh hồn lực quán tăng trưởng rất lớn Chỉ sợ không thể phát hiện sự công kích của huyết thánh giả Người này quả nhiên khó đối phó Cổ trần cũng nhanh chóng đứng lên Vỗ vỗ bụi đất trên người cầu có nói Cái tên này Không nhẹ nhàng hơn được một chút được sao Vậy thì người cứ chờ bị Chém thành hai lửa đi Tiều viềm cũng không quay đầu lại nói Sau đó nhìn cổ thanh dương vào huấn nhi Nơi này nếu nói tới cảnh giới Thì hai người này hẳn là mạnh nhất Cửu tình đấu tôn Đuổi đề bọn họ Đạo Thì rất nhiều cương giả Động thủ trước Ừm Cố Thanh Dương cũng hân nhi khẽ gật đầu, sau đó liếc nhau một cái, thân hình dữ dội phóng ra cùng lúc, thuấn trong tay cấp tốc biến ảo, phúc địa ấn. Hai đạo năng lượng quang ấn rực rỡ nhanh chóng thành hình trong tay hai người, sau đó hung hăng đánh về huyết đạo thánh giả. "Chỉ vậy thôi à?" Thấy hai năng lượng quang ấn đánh tới, huyết đạo thánh giả khinh cười, quỷ đấu trong tay chém vào hư không trong hai nhát. Ngay lập tức, hai đạo đao mang khủng lồ bay ra. Thế rất hoàn toàn quá ngấn. Đạo khí còn sót lại trực tiếp bay về phía Huân Nhi về cổ Thanh Dương. Nhưng mà đều bị hai người nhanh chân thoát. Bành, hai khí huyết đạo thánh giả đánh lui hai người Huân Nhi, mà đất dưới chân hắn bỗng vỡ tung ra. Một cái cột nham thạch nóng chảy mang theo lực đạo kinh khủng bỗng chui ngu từ dưới đất lên. Hừ, đối cột nham thạch nóng chảy này, huyết đạo thánh giả chỉ hừ một tiếng, bản thân bỗng hung hăng đạp mạnh xuống, chỉ tới cột Như ngàm tại cổng lố kia Lại bị hắn mạnh mẽ Sẫm nát Những cái mảnh vụn bày toán loại khắp nơi Đem mấy cái tạc đá lớn gần đó hòa tan Diễm phân vệ lãng xích Phía sau huyết đào thánh giả Một đạo thân ảnh bỗng xuất hiện Huyền trọng xích không chút cách khí Âm âm bộ xuống Đang đối thế công hùng hãn phía sau Quỷ đầu đao trong tay huyết đào thánh giả Nhanh chóng vẽ một cái Đóa đào hòa màu máu Sau đó, đoá đào hoa này nhanh chóng xoay tròn, không chỉ dễ sàng đánh vang trọng xích mà còn rư lực bay về phía tiêu viêm. Đình, trọng xích đánh mạnh lên đóa đào hoa kia, lực đạo mạnh mẽ ẩn bên trong đem tiêu viêm chấn lui vài chục bước, sau một đó mới đứng vững được. Chó má thánh giả, người còn chưa phải đấu thánh thực sự, mặt dày vừa thôi, đẩy lùi tiêu viêm, với đào thánh giả chưa kịp đuổi giết thì ba người cổ hoa cổ hình cổ chân theo sắt mà tới Đưa tự thi triển đấu kỹ, có uy lực không tầm thường, hung hăng công kích quyết đạo thánh giả. Đám kiến yếu ớt của các ngươi cũng dám khiêu khích uy nghiêm của thánh giả. Đối mặt với sự công ba người cổ hoa, wow. quyết đạo thánh giả cười lạnh một tiếng, tay trái hắn nắm chặt sau đó đột nhiên đánh ra, trong chớp mắt ba đạo huyết quang ngưng tụ thành ba cái con huyết sắc bánh hồ, cầm thế va chạm ba người. Phốc, ăn một quyền quyết đạo thánh giả ba người trực tiếp phun máu, thân hình nhanh chóng lùi về sau. Mà khi lùi lại, ba người vội vàng lấy ra một viên năng lượng hạch, nhanh chóng hấp thu. Đồng loạt sát tay, cổ thanh giường quất kết một tiếng, thân hình chật lao về phía trước. Ngay sau đó, mấy người huân nhi cổ chân cũng theo sát vào tới. Lúc này, đấu khí trong cơ thể họ vận chuyển tới mức, hết mức có thể. Kinh phòng gào thét đem mặt đất gọt đi hơn một thước sâu. Nó nhận nhiều công kết cùng lúc như vậy, cũng là cho huyết đao thánh giả có chút trở tay không kịp. Nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng ổn định. Thanh quỷ đào trong tay không ngừng bay mũa, không chỉ đem toàn bộ công kích mấy người cổ thanh dương hoàn toàn ngăn lại, mà ngẫu nhiên chém ra một cái đào màng lăng lệ, làm cho mấy người luống cuống chống đỡ. Bán thánh cương giả quả nhiên không giống bình thường. Huế đào loạn phong trảm, đối mặt với thế công như vũ bão của mấy người cổ thanh dương. Sau một lúc đầu còn trở tay không kịp, huế đào thánh giả lần nữa triển khai vạn kích sắc bén, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất. Thân hình đột ngột xoay tròn giống như là một cơn lốc màu đỏ đang gào thét cuốn về phía trước Giờ phút này không gian xung quanh cũng vỡ lát thành vô số phố đen thâm thúy Phanh phanh Đào khí sắc bén không ngừng bắn ra từ sấm sét trong cơn lốc xoáy Trực tiếp đem mấy người cổ thanh dương chấn lùi ra ngoài Thân thể va chạm lên những cái đảng đá xung quanh Chỉ trong chớp mắt Dưới sự tác động của cỗ kinh lực kinh khủng kia Những tảng đá này đều là vỡ vụn thành buộc phấn đến lượt ngươi, đẩy lui mấy người, Cổ Thanh Dương ánh mắt huyết đào thánh giả chuyển hướng tiêu viêm, vẫn đang đứng một bên tìm cơ hội hạ sát thủ. Hắn cười lạnh một tiếng lao về phía Tiêu Viêm, tốc độ huyết đào thánh giả cực kỳ nhanh chóng, dường như chỉ trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Sắc mặt Tiêu Viêm lúc này cũng khẽ đổi lòng quát khẽ. Tiên Hỏa Tác Nguyên Miễn, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Lường theo tiếng quát, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. Đúng lúc này, cảm giác ngơ ngáy ở mi tâm xuất hiện thêm lần nữa Nhưng vào lúc đó, hắn cũng không quá để ý nhiều Đại thiên tạo hóa trưởng đã nhanh chóng ngưng tụ lòng bàn tay Suy Quỳ đầu đại đao phá toái hư không chém về phía tiêu viêm Nhưng đúng lúc này, nó lại đình trệ ngay trước đậu Tiêu viêm Quyết đao thánh giả nhìn chằm chằm mi tâm của người trẻ tuổi đang đứng trước mặt Trong mắt hắn chảo lên vẻ sợ hãi, khó có thể che giấu Tộc văn tiêu tộc Người là người của tiêu tộc trong 1348 hai tên đấu thánh. Người là người của tiêu tộc, Quỷ Đầu Đại Đao Long Lạc mùi huyết tinh đột nhiên dừng lại vị trí cách đầu tiêu viêm lựa Ánh mắt huyết đao thánh giả kinh ngạc nhìn chằm tâm tư viêm. Trong giọng nói của cự nhiên mang theo một chút sợ hãi. Đại trưởng đang cấp tốc ngưng tụ trong tay tiêu viêm cũng dừng lại một chút vì hành động quái dị của huyết đao thánh giả. Hắn khẽ nhíu mỗi chân điểm nhẹ xuống một cái đã nhanh chóng lùi lại hỏi: "Sao ngươi biết được?" Hai mắt huyết Đạo Thánh Giả nhìn chằm tâm của Tiêu Viêm, lúc trước nơi đó hiện lên một cái ký hiệu tộc văn nhuyễn như hiện. Tuy giờ nó biến mất, nhưng Huyết Đạo thánh, thánh Giả tuyệt đối không xa lại với dấu hiệu này. Bởi vì dường như nó gợi lại cho hắn một cái cơn ác mộng trong trí nhớ xa xôi. Người của Tiêu tộc không phải chết hết rồi sao? Huyết Đạo Thánh Giả khẽ lẩm bẩm trong miệng. Khi nói, hắn không tự chủ nhìn về chỗ sâu trong thiên mộ. Trong mắt xẹt qua vẻ cực kỳ é ngại Sao lại như vậy Mấy người cổ thanh dương huân nhi xuất hiện bên cạnh tiêu viêm Thấy huyết đào thánh giả đột nhiên dừng tay như vậy Đều là nghi hoặc hỏi Không rõ lắm Tiêu viêm lắc lắc đầu Nhưng sự cảnh giác trong lòng không giảm bớt Cương giả bán thánh thực sự quá mạnh Bọn họ người đồng thế mạnh Mà chiến đấu vẫn xa nan như vậy Nếu không cẩn thận tất cả mọi người Để mạng lại đây Cũng không phải là chuyện không thể Nghe được vậy mấy người Cổ thanh dương cũng nhú mẩy Tuy giờ huyết đào thánh giả này chỉ là năng lượng thể Nhưng hắn vẫn có được trí tuệ Hay là thậm chí cả trí nhớ khi còn sống Có thức gì khiến cho hắn kiêng kỵ như vậy Tiểu tử này là người của tiêu tộc Lấy bản lãnh thông thiên của người kia Chắc chắn cảm ứng được ngay khi hắn đặt chân nơi này Nếu ta giết hắn chỉ sợ rất khó thoát khỏi cơn tịnh lộ huyết đào thánh giả chậm ngầm suy nghĩ Sau đó Một vị huyết tinh đầy vẻ bá đạo trong cơ thể Dần thù liễm lại Bàn tay chợt rung lên Thanh quỷ đầu đại đau Kìa đã biến mất Hán nhìn mấy người tiêu viêm có chút không cam lòng Nói đi thôi lần này coi như các người may mắn Thế thế mấy người tiêu viêm đều là sừng sốt Cả đám đưa mắt nhìn nhau Không ai hiểu được vì sao người này đột nhiên đổi ý định Tiếp tục đi về hướng Tây Đây là nơi tiếp giáp giữa Lãnh địa rất nhiều cương giả Các người đi về hướng đó hắn có thể tránh thoát được sự ngăn trở của bọn họ. Hơn nữa, còn tới được nơi các ngươi muốn. Thế vẻ sững sờ của mấy người, huyết đào thánh giả cũng có chút kiên nhẫn không nổi nói. Đã tạm tiền bối, thì viêm thầm trao đổi ánh mắt với mấy mấy người cổ thanh dương một cái, sau đó vội vàng cùng kính ôm quyền. Đoàn người từ từ lùi về phía sau, Đồng khí trong cơ thể vẫn ở trong trạng thái có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào. Mà khi bọn họ lùi lại hơn trăm thước Vẫn thấy huyết đào thánh giả không có động tĩnh Mới là thở vào nhẹ nhõm Cả đám nhanh chóng xoay người bay đi Nhìn nhóm tiêu viêm đang nhanh chóng rời đi Huế đào thánh giả hơi biểu môi Đưa mắt nhìn về phía sâu trong thiên mộ Khẽ lầm bầm tự nói Hừ, lần này coi như ngươi mắc lỡ ta Lần sau đi ra cũng liên tha cho ta chứ Tên kia thật khó hiểu Vừa rồi con sát khí đầy mặt Chỉ quay qua quay lại đã biến thành người tốt Sương mù lăng lượng tràn ngập, đất Mấy đạo thân ảnh nhanh chóng xuyên qua Cổ hòa nhìn toán qua phía sau câu mày nói Hình như hắn nhận ra Ta là người của tiêu tộc Tiêu viêm cải giác chú ý xung quanh Thuận miệng đáp Mỗi một lần ký tức người tăng vọt Trên trá xuất hiện tộc văn tiêu tộc Hắn có thể coi là một cương giả đứng đầu Sao có thể không nhận ra Cổ thanh dương cười nói Cái gì Nghe vậy thì thân hình tiêu viêm khực lại kinh ngạc quay đổi Ta có tộc văn gì Người không biết sao Thấy tiêu viêm có vẻ mờ mịt hơn cả bọn hắn Mấy người cổ thanh dương cũng nghi hoặc nói Nhưng hình như trong thời gian Tộc văn của người xuất hiện rất ngắn mà trên lý thuyết Người không thể nào có được tộc văn Tộc văn phải dựa vào huyết mạch lực để kích phát Nhưng huyết mạch lực của tiêu tộc gần như đã tiêu hao hoàn toàn Tiêu viêm nhũ mày Sao hắn có thể không hiểu rõ trạng thái của mình Trên chán hắn chỉ có một cái ấn ký hình ngọn lửa mà sau khi hấp thu thành công cốt linh lãnh hoạ Ấn ký này từ từ nhạt đi Với cái gọi là tộc văn trước kia chưa từng xuất hiện Khi khí thức của ta tăng vọt là đang thi triển thiên họa tam huyền biến Nhưng việc này liên quan gì đến tộc văn tiêu tộc Từng câu hỏi xuất hiện trong đầu tiêu viêm Mán lại không có chút đáp án nào Làm cho hai hàng lông mày cặp lúc càng nhú chặt Nhưng rõ ràng thứ huyết đào thánh giả e ngại Không phải là tộc văn Thứ này không có chút tác dụng nào Ý niệm trong đầu tiêu viêm chuyển động Nói như vậy điều khiến án buông ta chúng ta Rất có thể là liên quan tới tộc văn tiêu tộc Nhưng trong thiên mộ này thứ gì có thể liên quan đến tộc văn tiêu tộc Hơn nữa Làm cho cường giả bán thánh Như là huyết đào thánh giả kinh sợ Rốt cuộc la đi Là tiêu huyền Một bên huần nhi đột nhiên nhẹ sọ nói Lời vừa ra tiêu viêm còn tốt Những người cổ thanh dương đều cảm thấy Như có một luồng khí lạnh chạy suốt Từ đầu tới chân Tiêu huyền đã vẫn lạc nhiều năm Sao có thể làm cho huyết đào thánh giả e ngại đến vậy Thiên mộ rất kỳ lạ, nếu ngay cả bán thánh như huyết đạo thánh giả cũng có thể tồn tại theo một phương thức khác, hơn nữa còn có được trí tuệ lúc còn sống, vậy thì một người đã từng đến đấu thánh Đỉnh Phong như là Tiêu Huyền tiền bối sao có thể không? Huân Nhi chậm rãi nói. Mấy người cổ thành Dương yên lặng không nói, ánh mắt điều chuyển hướng Tiêu Diêm, mặc dù sắc mặt hắn vẫn đang bình tĩnh, nhưng bọn họ có thể nhận ra lỗi tâm đang kịch liệt dậy sóng của Tiêu viêm Đi thôi. Đợi đến khi đó, những bí ẩn này dần sẽ được cởi bỏ. Tiếp viêm nhẹ nói một câu, tốc độ đột nhiên gia tăng, hóa thành một cái bóng đen mờ hồ lao vào, sức mù, năng lượng. Phía sau hắn, mấy người huân nhi liếc mắt nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng đuổi kịp. Lộ trình tiếp theo, đoàn người tiếp viêm hoàn toàn đi theo phương hướng mà huyết đào thánh giả chỉ. Và trên đoạn đường này, năng lượng thể mà họ cảm ứng càng lúc càng mạnh, thậm chí một số còn hơn cả huyết đào thánh giả. Nhưng may mắn, họ đi trong cái danh giới giữa các lãnh địa, những năng lượng thể này. Lên trên đường cũng không gặp Bất cứ cản trở nào Bây giờ chúng ta đã chân chính tiến vào khu vực sâu nhất Của thiên mộ Trong một cái khu rừng đầy loạn thạch Mấy người tiêu viêm mượn địa hình chết dấu Cũng nả, nghỉ người khôi phục Một lát, nhìn về phía xa Cổ thanh dương chậm ngầm nói Không hổ là nơi nguy hiểm nhất Trong thiên mộ Những năng lượng thể xung quanh đây quá kinh khủng Thậm chí cửu tinh năng lượng thể Cũng trở thành hộ vệ Cổ hoa cười nói, thân là một nơi rất nhiều cường giả thế này, bọn họ mới cảm thấy mình nhỏ yếu đến mức nào. Ở trong thế hệ trẻ của cổ giới, bọn họ là những người nổi bật, phần đông những người trẻ tuổi khác đều phải ngưỡng vọng, nhưng ở đây lại nhỏ yếu như con kiến, ngay cả nói chuyện cũng phải cẩn thận. Đối với lời nói của hắn, những người khác cũng chỉ có thể cười gượng. Đây vốn dĩ không phải là nơi bọn họ nên tới. Đi đến được đây đã là nằm ngoài sự đoán của mọi người rồi. Dựa theo tốc độ chúng ta, có lẽ không lâu nữa sẽ tới mộ phủ Tiêu Huyền. Nhìn tiêu viêm huân nhi nhẹ dạo nói Lộ trình cũng là khá là thuận lợi Với đào thánh giả kia cũng coi như giúp chúng ta một cái đại ân Nhưng nơi này quá hung nghiệp Vẫn sớm động thân tí tốt hơn Tiêu viêm nhẹ gật đầu chờ thúc giục mọi người Ừm Đối với điều này thì những người còn lại cũng rất đồng ý vội vàng đứng dậy Mà khi bọn họ đứng dậy Chuẩn bị tiếp tục hành trình Thì ở phía trước đột nhiên chuyển tới tiếng xe gió rất nhỏ Hay đó Hắc sắc thân ảnh chậm rãi đáp trên một cái tảng đá lớn Từ trên cao nhìn xuống mọi người trong mắt hiện lên v vẻ đùa c cười như mèo đang nhìn chuột tiêu viêm tốc độ các người cũng là quá chậm rồi ngay được tiếng cười lạnh sắc mặt mấy người tiêu viêm đột như đổi ngợi mạnh đầu nhìn hai đạo thân lạnh phía xa sắc mặt chậm xuống hồn nha hồn lệ hắc ta tưởng là ai thì ra hai cái tên suốt ngày chưa biết chốn chui dốn nhụi như chó nhà có tang thế nào bây giờ có gan xuất hiện rồi sao Thế hai người cổ hoa trầm trọng không cách khí Khi Cổ Hoa nói, sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm ngầm ra hiệu bọn dừng lại. Hai người hổ nhai luôn trốn tránh họ, lấy thực lực chúng sao có cả gan quang minh chính đại xuất hiện trước mặt họ như vậy. Mọi việc khác thường tất có biến. Nếu bọn chúng dám lộ diện chỉ sợ có chỗ để dựa dẫm. Yên tâm, lần này kẻ biến thành chó nhất định là các ngươi. Bị Cổ Hoa châm chọc hổ nhai vẫn là quỷ dị cười, thân hình hắn và hồn lệ bỗng lùi ra sau. Mà ngay khoảng khắc đó, hai lão giả áo xám Diện mục âm trầm lại như quỷ mị xuất hiện Tại nơi này Khi hai người vừa đứng Đấu thánh Khi hai lõ giả xuất hiện Một cảm giác nguy hiểm không thể diễn tả bằng lời bỗng nhiên hiện trong lòng mấy người tiêu viêm Trường 1349 Hiện thân Thấy mấy người tiêu viêm biến sắc vẻ âm lãnh trong mắt của hồn nhai càng sâu quỷ dị cười nói. Có cảm thấy sự vật biến đổi rất nhanh không? Quan hệ giữa thợ săn và con mồi bắt đầu đảo ngược rồi chứ nhỉ? Mấy người tiêu viêm chẳng để ý đến sự trào phúng của hắn. ánh mắt bọn họ gắt gao tập trung vào hai lão già áo xám đứng trước hồn nhai. Thế nhìn hai người không khác gì người thường, thậm chí thần thái trong mắt cũng che kín loại đạm mạc vô tình. Nhưng họ nhận ra hai lão già này cũng là năng lượng thể Hai tên khún khiếp tìm đầu ra năng lượng thể đấu thánh cực dã như vậy sao có thể trợ giúp chúng cổ hòa cao mày thấp rộngng mắng cổ trên nhìn chăm, chăm hai lão sạc kia lát 60 lắc đậu nói bởi vì hai lão già này đều là người có hôn tộc tùy đã chết nhưng vì thiên mộ để giữ lại được linh trí khi còn sống xem ra hai tên kia chuẩn bị việc này đã từ lâu cổ thành dương chậm rãi cật đầu chậm ngầm nói l nữa Tất cả mọi người chia các hướng chạy trốn Hai tên đấu thánh Mặc dù chỉ là năng lượng thể Nhưng chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ Nếu liều mạng chúng ta không có chút nào phần thắng cả Nếu vậy thì mọi người đều trầm mặt Không ngờ bao nhiêu cửa ải khó khăn đều vượt qua được Cuối cùng lại còn bị hai cái tên khốn kiếp này Khiến cho chật vật đến vậy Tiêu tộc còn chưa bị diệt Sạch hoàn toàn sao Đáng lúc mọi người châm mặt Ánh mắt vị lão giả o sám Dừng lại chết người tiêu viêm thạc như nói Hồn điêu tiên bối Tiêu tộc bây giờ không còn tồn tại Nhưng người kia lại dựa vào chính bản thân Đã tới cảnh giới bây giờ Vì vậy lần này nhất định phải trừ khử hắn Nếu không rất có thể tiêu tộc Sẽ là tiếp tục lựa cháy cho tàn Hồn nhai cung kính nói Không dựa huyết mạch lực sao Nghe vậy thì trong mắt hồn điều kia Cũng xẹt qua kinh ngạc trước cận đầu nói Một khi đã vậy quả thật là lên trừ khử Tốt lắm Không cần nhiều lời nữa Tổng thủ giết chúng đi thôi, ở đây quá gần nơi đó, để chậm sẽ sinh biến." Vị lão giả áo xám hơi nhíu mày, trầm giọng nói. Nghe nói xong, trong mắt Hồn điêu cũng xuất hiện vẻ dao động, chợt gật gật đầu, bàn chân chậm rãi bước lên, mà theo một bước của lão, cả mảnh không gian nơi đây cũng là kịch liệt chấn động. Từng cái gợn sóng không gian không ngừng lan tràn từ dưới chân lão. Chạy, thế Hồn Diêu bắt đầu hành động, cổ thanh dương quát nhẹ một tiếng, thân hình chợt tiên phong lao về phía trái. Cũng lúc đó mấy người nhanh chóng phân tán các hướng khác nhau Tỏa Thấy mấy người tiêu hiểm phân tán các hướng mà chạy Ló giả, ó sám từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất thủ Bỗng cười lạnh một tiếng Lâng tay lên rồi nắm chặt lại Theo hành động này của lão Tất cả âm thanh trong phạm vi chăm trượng đều lắng ngưng động lại Giống như thời gian ngừng trôi vậy Trong không gian ngưng động này thân hình mấy người tiêu hiểm khựng lại như tượng đá Trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi Để là sự lợi hại của đấu thánh chân chính sao Tùy tay điều khiển tất cả không gian lẫn thời gian trong một phạm vi lớn như vậy nhìn lắm người tiêu viêm dễ dàng bị khóa lại hột nhà cưa lạnh một tiếng nếu có thể giết chết tất cả mấy tên này thế hệ trẻ của cổ tộc xuất hiện một cái khoảng trống cực lớn mất đề những cái luồngc máu mới quý giá này dù tiết lực cổ sơ hùng mệnh như cổ tộc cũng là chịu đã kích không nhỏ nhỏóc khi hột nhà đang vì vậy mà đắc ý trong không gian ngưng động kia đột nhiên bụng lên ngọn lửa màu vàng cực kỳ nóng bỏng ngon lửa như Phượng Hoàng dục hỏa trung sinh trong chốc lát đã bạo phát năng lượng làm mảnh không gian rung động kịch liệt. Bành giữa khe hở không gian mà ngọn lửa vàng tạo lên. Ngọn lửa màu lục tím cũng đột bùng phát, nhiệt độ kinh khủng tỏa ra tiếp tục trùng kích thêm lần nữa, làm cho mảnh không gian trở nên lung lay muốn đổ. Những lúc này, đố khí trong cơ thể mấy người cổ thanh dương đột nhiên vận chuyển, hấp lực thoát khỏi không gian giàn cầm. Nhưng lần này bọn họ không tiếp tục phân tán mà hội tụ với nhau, sắc mặt ai lấy Điều là cực kỳ ngưng trọng Trải qua lần giáo thủ này bọn họ hiểu Phần tán chạy trốn không hề có tác dụng Với hai cường giả đấu thánh này Được lại làm cho sức phản kháng bọn họ càng yếu ớt Hử Thấy mấy người tiêu viêm có thể dựa vào bản thân Thực lực thoát khỏi không gian ngừng động Trong mắt hai cái lão giả o sám Cũng dệt quà về kinh ngạc Cũng có chút bản lãnh đấy Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ Hồn yêu cười lạnh một tiếng Hắc vân cuồn cuộn bùng phát từ miệng hắn Tr chúng hội tụ thành cái con cự mãng lớn chừng ngang trượng. Cự mãng quẫy đuôi một cái, cả đám Tiêu Viêm chỉ có thể nghe thấy hàng loạt tiếng động âm ầm trầm tới từ không gian, sau đó cả mảnh không gian đều là vỡ vụn dưới cái sự vùng phẫy của cự mãng. Uy thế kinh khủng như vậy làm cho sắc mặt đám Tiêu Viêm trở nên có coi hơn rất nhiều. Cường giả đấu thánh thật là đáng sợ. Mà đây mới chỉ là năng lượng thể, nếu thực sự là đấu thánh thì liệu sẽ là kinh khủng tới mức nào? Cùng lên Nhìn hắc mãn gạo thét lao tới, trong lòng cổ thanh dương lại lề một cái cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cùng kích của đấu thánh cường giả, lấy thực lực, mấy người bọn họ căn bản không chống đỡ nổi chênh lệch giữa đấu thánh và đấu tôn lớn đến mức người ta không thể tưởng tượng. Ngay được tiếng quát cổ thanh dương mọi người đều là gật mạnh đầu. Nhưng khi đối phó với huyết đào thánh giả, bọn họ không cảm thấy nguy hiểm từ từ thân triệu oán thế này. Nếu là không toàn lực liên thủ, chỉ sợ hôm nay tất cả sẽ là phơi xác tại đây. Hồ, tiêu viêm thở mạnh một hơi, trong nhé mắt, thiên hỏa tam nguyện biến đã thi chuyển ra. Tất cả năng lượng trong cơ thể đều là ngừng tụ, vào cánh tay phải, đối mặt với cường giả bực này không có thời gian để cho bọn họ làm nóng người, phải toàn lực ứng phó may ra mấy con đường sống. Khi tiêu viêm toàn lực thi chuyển, bên cạnh hắn đấu khí trong cơ thể mấy người, cổ thanh dương cũng lại điên cuồng vận chuyển, quý áp mạnh mẽ cuốn lấy những người, như là gió xoáy, đem những tảng đà lớn xung quanh chấn vỡ. Đại thiền tạo hóa trưởng, vầng sáng một đen nhanh chóng tình hình trong tay tiêu viêm, xuống mặt hắn càng trở nên ngưng trọng. Vỗ mạnh một trưởng vào hư không phía trước, suy một trưởng đánh vào hư không, vầng sáng một đen nhanh chóng xoay trọn, khuếch tán ra xung quanh. Tích diệt trị Khi tiêu viêm thi triển thiên giai đấu kỹ, mấy người huân nhi cổ thanh dương cũng thi triển ra thiên giai đấu kỹ mà cổ yêu từng thi triển ngày đó. Tích diệt trị Ngón tay khổng lồ chuốii ra từ không gian sau lưng mấy người sau đó cùng cái vòng sáng mẫu đen hung hăng va chạm và cự mãng khổng lỗ đang toóng tới bằng hai bên va chạm một tiếng lỗ kinh thiên động địa đột nhiên bụng phát trong mảh trời đất này bão năng lượng cực kỳ đáng sợ chảo ra thời điểm tiếp xúcão năng lượng quét qua phía bầu trời một cái bóng đèn to lớn đột nhiên chui ra từ trong đó hung hàng công kích đám tiêu viêm nếu nhỉ kỹ phát hiện ra đây là phần đuôi cự mãng Tuy hiện giờ nó chẳng chịt vết tương Nhưng hiện nhiên vẫn chưa bị mấy người tiêu viêm phá hủy. Đuôi rắn mang theo phòng áp kinh khủng, hung hăng quật về phía mấy người tiêu viêm. Những cái tiếng âm bạo sinh ra làm mặt đất vỡ thành nhiều hố to. Cảm nhận được lực lượng đáng sợ trên đuôi rắn. Sắc mặt mấy người tiêu viêm cũng đã tái nhợt. Không ngờ, nhiều người đồng lo sát tay thi chuyển, thiên giai đối kính như vậy vẫn không ngăn lội nó Liêu mạng với mày, cổ hoa cắn chặt răng. Mặt đất vì những cái tiếng âm bạo kịch liệt Mà sung chuyển Thời điểm này dù có trốn cũng không kịp nữa rồi Sắc mặt tiêu viêm âm trầm Dị hỏa cấp tốc xoay chuyển trong lòng bàn tay Hắn biết bây giờ ngoài thi triển Họa lên ra thì không còn cách nào Suy Mà ngay khi mấy người tiêu viêm đang chuẩn bị hoàn toàn liều mạng Không gian phía xa bỗng dao động Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện Tay áo hông lên Một luống nhu kỉnh cuốn lấy bọn họ Sau đó nhanh như chấp bay về phía sâu trong thiên mộ Huyết đào thánh giả, cứu bình đột nhiên xuất hiện là mấy người tiêu viêm sừng sốt khi nhìn rõ người xuất thủ, trên mặt họ đều là hiện vẻ khó tin. Chẳng ai ngờ rằng vào giờ khắc này, huyết đào thánh giả lại giúp đỡ bọn họ. Móa mấy cái tên khốn kiếp này trùi từ đâu ra vậy? Nếu giết mấy đứa nhóc này, nhất định tiền mộ sẽ phải nhuốm máu thêm lần nữa. Huyết đào thánh giả cũng không để ý đến mấy người tiêu viêm, thất nỉnh hắn cấp tóc lùi lại, sắc mặt âm trầm trời loạn cả lên. Hừ, chỉ một tên bán thánh nhỏ nhòi cũng dám bước ra diễu, oái, diễu võ dương oai với người hai người chúng ta, chán sống rồi phải không? Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho hai người hồn điều hơi kinh hãi, khi phục hồi tinh thần hai người giận quá hoác cười nhất thời. Tề gầm lên một tiếng tọa, theo tiếng quát thân hình đang giữ dội lướt tới cổ hít đao thánh giả bỗng động lại. Lúc này trên khuôn mặt hắn xuất hiện vẻ giật mình kinh hãi, uy lực hai tên cường giả đố thánh liên tủ vượt xác dự liệu quán. Chút buồn sự này mà cũng dám xen vào việc của người khác sao Hai người hồn điêu cười lạnh một tiếng Bàn chân đạp vào hư không Trực tiếp xuất hiện trước mặt huyết đào thánh giả Tay hơi gặp lại Hung hăng đánh một quyền Nếu chúng một quyền này Tuy nhiên huyết đào thánh giả Cũng là sẽ gỡ vụn Xuy Nhưng ngay khi nắm tay của hồn điêu Chỉ cách huyết đào thánh giả chừng lựa thước Không gian quanh người lão đột nhiên ngưng động Là ai Nắm tay đọng lại hai người hồn điêu biến sắc vẫn nộ quát Xem ra trong thiên mộ vẫn còn sót lại người của hồn tộc A Tiếng gầm vẫn nộ của hai người hồn điêu vừa dứt Một giọng nói tràn ngập mùi vị cổ xưa chậm rãi vang vọng Trong ảnh không gian này Khi mà giọng nói vang lên thì không xa Nơi hai người hồn điện bị giam cộng đột nhiên vỡ vụn Tiêu huyền Nghe được giọng nói này trong mắt của hai người hồn điêu tràn ngập vẻ sợ hãi